Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. mươi 47 thiên huyến biến. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tu sĩ linh động kỳ xem náo. Nhiệt đã bị vả lây. Thấy hoa máu bay tung tói trong mắt lâm hiên hiện. Một tia lạnh lùng đối phương đã xuất thủ tàn nhẫn thì hắn cần gì hả? Thủ lưu tình. Đám người vội vàng mở rộng vòng vây, chỉ còn lại một vài kẻ tu vị cao. Thâm phát ra linh khí hộ thân rồi đứng một bên chỉ trỏ. Vẻ mặt lâm hiên trở nên ngưng trọng, há miệng phun ra hai đạo sáng màu. Hồng đối đầu với hào quang màu lục kia. Vừa giao chiến linh khí của tu ma giả liền bị đánh bật ra. Thì ra là... Là một thanh phi kiếm có lưới sang cưa. Hừ, chỉ là trung phẩm linh khí. Thấy thế Lâm Hiên yên tâm tu ma giả trúc cơ trung kỳ có môn phái thì phải có bảo vật tốt hơn. Người này chỉ là một tán tu. Hắn khẽ vấy tay đem hồng quang bay trở về. Hào quang tán đi hiện ra là một đôi ngô câu kiếm được đúc theo lối cổ. Bảo vật thu được từ hỏa linh trưởng môn uy lực còn hơn bích tuyết. Hoàn một bậc. Lần bế quan trước hắn đã luyện hóa hoàn toàn sử dụng thành thục. Bên kia ánh mắt Tu Ma Giả bắt đầu lộ vẻ hoảng sợ, cho dù chúc cơ hậu. Kỳ tu sĩ cũng ít người sở hữu được một kiện cực phẩm linh khí như vậy. Lúc này Lâm Hiên cũng không muốn dây dưa với hắn, đây là địa bàn của. Tu Ma Giả nên tránh đêm dài lắm mộng. Hai tay Lâm Hiên hợp lại kết thành một pháp ấm, đem linh lực toàn thân. truyền vào ngô câu. Tức thời một đảo hồng quang bay vọt lên kèm theo. Tiếng rồng hí, biến. Lâm hiên quát một tiếng, không ngờ ngô câu hóa thành một con cử long. Cao tới hơn 10 trượng trên đầu có một chiếc sừng trong miệng đăng. Phả ra hỏa diễm bừng bừng. Hóa hình thuật. Tu ma giả kia vô cùng kinh hãi, mà vô số tu sĩ gần đó cũng hoảng sợ. Không nói lên lời. Hóa hình thuật chính là mượn pháp bảo cùng pháp lực kết hợp hóa thành. Thần thú sẽ có được một phần uy năng của thần thú đó. Âu Dương cầm tâm và đoạn miêu thượng nhân khi đấu pháp đã thi triển bí. Thuật này gọi ra tất phương cùng ác sao. Nhưng để thi triển cần mượn linh lực trong kim đan phụ trợ, tu sĩ cảnh. Giới dưới ngưng đan kỳ không thể nào học được. Lẽ nào thiếu niên này là một cao thủ ngưng đan kỳ giả trư ăn thịt hổ. Sao? Nghĩ tới đây tu ma giả đổ mồ hôi lạnh nhưng hối hận đã muộn. Thực ra Lâm Hiên không phải cao thâm đến như vậy. Pháp thuật hắn thi, triển không phải hóa hình chi thuật mà chỉ là một loại thần thông gọi là thiên huyễn biến. Đây chính là bí pháp được ghi lại trong cửa thiên huyền tông. chỉ cần tu vị trúc cơ kỳ đã có thể học được. Nhưng bí pháp này chỉ biến được linh khí thành hình dạng thần thú. Ngoài ra không có thêm thần thông nào, tuy vậy uy lực của linh khí được tăng thêm một bậc. Nhìn thấy vẻ kinh hãi của đối phương Lâm Hiên cười lạnh Nhân từ với Địch chính là tàn nhẫn với bản thân Tại tu tiên giới không hề tồn Tại cái gọi là từ bi hỷ xả Trong mắt hiện một tia sát khí Hắn không chút do dự điều khiển hỏa Long rống Theo thần niệm của chủ nhân Hỏa long giống to cuộn thành một khối cầu Lửa tỏa ra sóng nhiệt cuồn cuộn lao về phía đối phương Lúc này khắp Người tu ma giả đổ mồ hôi như mưa cắn răng ném ra một tấm lục phù. Phòng ngự trung cấp. Vô dụng. Tầng bảo hộ của do lục phù phát ra nhanh chóng bị hỏa long. Đánh nát. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai thân hình tu ma giả đã bị cầu lửa. Thiêu đốt. Lâm Hiên tiếp tục thôi động hỏa long chỉ thấy hỏa diễm hừng hực búc. Lên đem đối phương đốt thành cho tàn, ngay cả nguyên thần cũng tan. Lửa đồng nội đốt không chết hẳn Khi có gió xuân thổi thì mọc lại một Đối phó địch nhân Lâm Hiên tuyệt đối là một kẻ ngoan tâm thủ lạc Bụt một tiếng hỏa long hóa thành ngô câu kiếm bay về trong tay Lâm Hiên liếc các tu sĩ xung quanh cùng tử nhân Khóe miệng hắn khẽ cười Cảm giác hưng phấn khi nhìn vẻ mặt sùng bái Của tử nhân Cho dù là đại ca của nàng Muốn tiêu diệt một tu ma giả chúc cơ trung kỳ cũng không đơn giản như thế cùng lúc đó tại một góc không xa có hai lão giả vận hắc y cùng thanh y nhìn nhau trong mắt chớp lên dị quang trần huyên nơi g u v q q o y nhìn có ra lai lịch của thiếu niên kia thanh y lão giả lạnh lạnh hỏi hừ đến như trương huyên không rõ thì ta sao biết hắc y lão giả. chăm chú nhìn vào lâm hiên ở phía xa mở miệng Người này tu luyện công pháp đỉnh cấp Sử dụng bí thuật lợi hại Nhìn Qua rất giống hóa hình thuật của tu sĩ ngưng đan kỳ chúng ta Bắt hắn không chừng sẽ có thu hoạch lớn Không được chỉ thấy lão giả họ trần lắc đầu trên y phục của hắn có Thiên sát ma khí Thế lực chống lưng chắc chắn không tầm thường trước Tiên phải tìm hiểu rõ ràng không được manh động Nhưng Lão giả kia có vẻ không cam lòng Tiểu sự không nhìn được thì sao thành đại sự Lẽ nào ngươi muốn phá Hỏng đại sự của môn chủ sao Vừa nghe câu này sắc mặt họ trương biến đổi mấy lần cuối cùng thở dài Lúc này vẻ hưng phấn trên mặt lâm hiên đã tan đi Nơi này quả thật Không thích hợp ở lâu liền gọi tự nhân Chúng ta đi thôi Lời còn chưa dứt sắc mặt hắn trở nên khó coi Có ba đạo đồn quang đăng Bay vụt tới đây một thoáng sau ba gã hắc y tu sĩ hiện ra xếp thành chữ phẩm vây hắn vào giữa trong này có hai kẻ có tu vị ngang lâm hiên còn lại là một tu ma giả chúc cơ hậu kỳ vẻ mặt lâm hiên trở nên ngưng trọng quan sát tay áo bọn họ thấy có theo một chữ thiên ma nho nhỏ thiên ma thủ vệ đoàn thiên ma thành này do ba môn phái tu ma cường đại nhất nắm giữ chính là cực ma động lệ tuyệt băng và âm sát giáo Để duy trì trật tự trong thành, ba phái cùng điều động để tử tinh anh. Hợp thành thiên ma thủ về đoàn giống như vệ binh hộ thành ở thế tục. Gã hắc y cầm đầu quan sát chung quanh một lượt. Vừa thấy y phục của. Lâm hiên phát ra thiên ma sát khí liền hiện vẻ kinh ngạc. Gã thiếu. Niên này tuy được tiếp đón như khách quý nhưng dám gây hỗn loạn ở đây. Thì có điều thấy đối phương vẫn trầm tính. Gã khẽ hừ một tiếng hỏi ngươi. Là ai, sao dám làm loạn tại thiên ma thành, lại còn sát diệt đồng. Đạo, lời tới đây thì bị một tiếng nhạc cắt đứt. Cả ba tô ma giả vội đứng. Thẳng vòng tay, bộ dáng trở nên cung kính gì thường. Từ xa xa có một đám mây đen bay tới, bên trong là một yêu thú dữ tợn. Cao đến mấy trường, thì ra là một lão hổ to lớn nhưng trên chán lại có. Một chiếc sừng, lưng còn có thêm một đôi cánh lớn. Hắt kim hống. Đám tu sĩ xung quanh đều lộ ra vẻ hoảng sợ, đây chính là cực phẩm yêu. Thú cấp 2 thực lực tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn. Kinh ngạc hơn là cưới trên hát kim hống chính là một thanh niên trừng. 2728 ăn vẫn như thế ra công tử trong tay cầm một cây sáo, ngọc, thiếu chủ. y tu sĩ cầm đầu lập tức hành lễ từ xa, hai người còn lại cũng cung. Kính cúi chào. Nam tử ăn vận hoa lệ nhìn quanh một lượt, không ngờ lại nhảy xuống hắc. Kim hống ôm quyền với thiếu niên Lâm Hiền Đệ đã lâu không gặp. Hắn chính là bằng hữu của thiếu chủ. Ba tên vệ binh thầm kêu may mắn. May là chưa có hành động gì sơ suất Thân phận của Long Tuấn này không phải tầm tường, chính là thiếu chủ. Âm sát giáo cũng là đến linh dược sơn luyện đan mà trở thành bằng hữu của Lâm Hiên do lâm hiên có đại ăn với hắn thái độ long tuấn vô cùng nhiệt tình lâm hiền để tới thiên ma thành sao không báo với ngô huyên một tiếng để ta còn làm tốt bổn phận gia chủ tiểu đệ chỉ là mới tới long tuấn khẽ gật đầu sắc mặt lập tức trầm xuống nhìn ba tên thủ vệ rốt cuộc là có chuyện gì giao các ngươi dám làm phiền huyên đệ của ta thiếu chủ là thế này Sắc mặt ba hắc y tu sĩ đại biến, gã cầm đầu vội mở miệng nhưng long. Tuấn đã phất tay một cách ta không muốn nghe, lâm hiền để có làm gì. Cũng do bổn thiếu chủ chịu trách nhiệm, các ngươi có thể cút. Thô bạo vô cùng. Tu tiên giới cường giả vi tôn, nắm quyền ai to người đó chính lão đại. Lời của hắn chính là chân lý. Ba người không dám bất mãn, luôn mồm giả vâng rồi lập tức đổn quang. Biến mất. đám người xem náo nhiệt cũng tàn đi tức thời. hai lão già trong góc tối cũng lộ vẻ bất ngờ. thế nào trương huyên ta đoán không sai chứ? thanh y lão già khẽ hừ một tiếng không ngờ hắn lại có quan hệ hảo hữu với thiếu chủ âm sát giáo hắn khiến ta có chút tò mò. u v quy quy mơ hiện chúng ta âm thầm giám sát lấy đại sư của ma tôn làm trọng. trần huyên an tâm lão phu hiểu rõ. càng về sau thanh âm hai người càng nhỏ dần lúc này lâm hiên lộ vẻ tươi cười ôm quyền nói đa tả long huyên chỉ là tiểu sự để khách sáo làm gì long tuấn đưa tay làm động tác mời khách hiền để đã tới đây chi bằng đến hàn xá để huyên thực hiện lễ gia chủ lâm hiên trầm ngâm một lúc liền tươi cười nói vậy tiểu đệ không khách khí Lâm Hiên quay sang nhìn tử nhân nghiêm nghị nói từ cô nương thiên. Ma thành này không hợp với cô, nên quay về. Tử nhân tính tình ương bướng, lần này tự ý rời bổn môn là do bất đồng. Với đại ca, khi nửa đường thì nghe người nói đến thiên ma thành nhất. Thời tò mò mới tới đây. Nhưng trải qua sự tình khi nãy, nàng đã nhận. Nơi này rất nguy hiểm. Sau khi tiến tử nhân an toàn rời khỏi thành, Lâm Hiên đi theo Long. Tuấn tới tổng đà âm sát giáo. Sau khi phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Lập tức có thị nữ phụng mệnh dâng hương trà thơm ngào ngạt lên. Lần này hiện để tới đây chẳng hay có chuyện gì có cần ngu huyên hỗ. Chợ điều gì chăng? Lâm hiên thoáng trầm ngâm rồi nói tiểu để cần một bộ công pháp dược. Tu trúc cơ kỳ chẳng hay Long huyên biết nơi nào có không. Tuổi tu công pháp. Long Tuấn sưởng sốt, nét mặt khá kinh ngạc nhưng... Cũng không tiện hỏi thêm. Hắn khẽ nhíu mày chậm rãi đi trong phòng. Lát sau khó xử nói hiện để cũng biết loại công pháp này hầu như không. Có ở phường thì, mà có cũng chỉ là đồ bỏ đi. Còn xin Long Huyên giúp đỡ. Long Tuấn thở dài nói nếu như là công pháp tu ma thì thân là thiếu. Chủ âm sát giáo như ta không thiếu, nhưng dù tu là một nhánh của ma. Đạo lại cực kỳ ít ỏi. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên từ trong âm sát giáo đi ra Công pháp rượu tu thì Long Tuấn không giúp được Nhưng theo hắn nói lệ Rượu bang có rất nhiều công pháp rượu tu Lệ rượu bang cũng một trong tam đại thế lực ma tu tại thiên ma thành Bọn họ chính là một đám tu sĩ rượu đạo. Bất quá Lâm Hiên cũng không dám cướp răng trong miệng hổ Tuy thực lực Tam phái ma đạo không bằng chính đạo Nhưng lệ rượu bang có khá nhiều Ngưng đan kỳ tu sĩ không phải là nơi hắn có thể đến. Dù là hy vọng nhỏ Lâm Hiên vẫn tới phường thị một hồi có điều vẫn. Không thu hoạch gì khiến sắc mặt hắn có chút vẻ hoài tại thiên ma. Thành không còn manh mối thì đành trở về tính kế khác. Có điều sau khi hắn rời thành được hơn 10 dặm thì gặp ba đạo hào. Quang đang xoắn lấy nhau. Lâm Hiên lơ lửng giữa không trung phát ra thần thức quan sát trên mặt. Hiện một tia kinh ngạc trong ba người này có đôi song tu đạo lữ hắn. Gặp trước khi vào thành. Đối địch với bọn họ là một tu ma giả. Tuy ba người đều là có tu vị. Trúc cơ trung kỳ nhưng công pháp của tu ma giả vô cùng quỷ dị lại có. Một kiện linh khí rất khác thường khiến phu thê kia lâm vào tình thế. Khá nguy hiểm. Lâm Hiên đang còn trầm ngâm thì truyền âm của bạch y thư sinh vang tới. tay mong đảo hữu trưởng nghĩa ra tay, phu phụ ta xin đem trọng bảo tả, ân, trần trừ trong phút chốc, Lâm Hiên bay đến gia nhập chiến cuộc, lúc này tu ma giả kia cũng đã phát hiện ra hắn trên mặt lộ vẻ đề phòng. Đang muốn nói gì thì Lâm Hiên đã xuất đôi ngô câu, tiên hạ thủ vi cường, hắn tổ pháp lực toàn thân thi triển thiên huyến thuật, ngô câu liền, hóa thành hỏa long ảo ảo bay tới đối phương. Tu ma giả thấy thế thì lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Hắn đang dốc toàn lực. Chiến đấu với phu phụ kia. Linh khí nhất thời chưa thể thu hồi. Hai. Tay hắn bắt quyết biến ảo phức tạp. Một luồng xương mù quỷ gì từ trong. Mũi bay ra bao bọc thân thể. Tạo thành một tầng hộ thân nhất thời ngăn. Cản được hỏa long đang hừng hực lao tới. Muốn chết. Lâm Hiên chỉ tay một cái. Thanh thế của hỏa long bảo tăng vài phần. Bùm bụt mấy tiếng nổ tầng xương mù hộ thân của Tu Ma Giả đã bị đánh. Tan, hắn đang định dùng bí thuật chạy trốn thì Lâm Hiên đã bắn ra một. Thanh phi kiếm cắm thẳng vào ngực thi thể cùng tàn hồn của Tu Ma Giả. Liền bị hỏa long thiêu đốt thành cho bụi. Lâm Hiên không khách khí nhẹ phất tay, phát ra một đảo bạc quang đem. Túi chứ vật của đối phương thu lại. Đa tạ đảo hữu ra tay tương trợ. Bạch y thư sinh ôm quyền cảm kích ngạo khí trên mặt hồng y nữ tử cũng Giảm đi rất nhiều cung kính thi lễ Vì thiếu niên thần bí này thực Lực vượt xa bọn họ Không cần khách khí đảo hữu vừa nói trọng bảo chẳng hay là sao Cái này Trên Mặt bạch y thư sinh lộ ra vẻ xấu hổ mà sắc mặt lâm Hiên bắt đầu âm trầm Chẳng lẽ kẻ này lừa dối hắn Lâm hiên không thích tham dự chuyện kẻ Khác nhưng cũng không ngu ngốc để kẻ khác điều khiển hắn. Đạo hữu không nên hiểu lầm bạch y thư sinh đã nhìn ra sắc mặt bất. Thiện của Lâm Hiên vội nói phu thê ta quả không có bảo vật hữu dụng. Nhưng có một tin tức cần thiết cho đạo hữu. Có phải đạo hữu đang cần? Một bộ công pháp duyệt tu trúc cơ kỳ. Nghe tới đây vẻ mặt Lâm Hiên thoáng đổi nhưng lại âm trầm xuống thanh. Âm lạnh lạnh nói. Sao ngươi biết? đạo hữu đừng đa tâm bạch y thư sinh vội giải thích khi trước phu phụ chúng ta cũng mạo hiểm tiến vào thiên ma thành tại cửa tiệm lệ duểu lầu tình cờ gặp đạo hữu lệ duểu lầu lâm hiên nhíu mày nhớ lại quả thực hắn có tới đó nhưng không chú ý tới mấy tu sĩ khác ở đây chắc chắn đôi phu thê này nghe được hắn cùng trưởng quỹ đối thoại nghe đến đây vẻ mặt lâm hiên dịu lại đôi chút đạo hữu cần duyệt tu công pháp trùng hợp là chúng ta biết một số tin tức không biết đạo hữu có hứng thú nghe không cứ nói đi mòn thiết hải tìm cũng không thấy đến khi gặp chẳng tốn chút công phu trong lòng lâm hiên mừng rỡ nhưng bất động thanh sắc thản nhiên nói thấy lâm hiên lãnh đạm như vậy trên mặt thư sinh có chút thất vọng tiếp tục mở miệng không biết đạo hữu đã nghe qua âm duyệt thượng nhân chưa âm duyệt thượng nhân Lâm hiên cao mày, sắc mặt biến đổi. Người này tuy chỉ là tán tu trúc cơ kỳ đại viên mãn nhưng danh khí rất. Lớn không thua các cao thủ tránh ma lướng đạo. Hắn nổi danh là do thủ đoạn tâm ngoan thủ lạc, gian dâm cướp bóc. Không chuyện ác nào không làm. Người này hành sự tàn nhẫn vô cùng khiến người nghe phải phẫn nộ tu. Sĩ bại dưới tay đều bị chiều hồn luyện phách. Ngay cả phàm nhân có chút. Mạo phạm đều bị hắn tàn sát cả nhà chó gà cũng không tha. Tham hoa. Vừa háo sắc, những thiếu nữ bị hắn đem làm đỉnh lô thì sống không bằng. Chết. Nhưng âm dự thượng nhân vô cùng giảo hoạt, chỉ dám động thủ với tán. Tu cấp thấp hoạt phàm nhân nên vẫn thể tiêu diêu tự tại. Xem ra đạo hữu đã nghe qua hung danh của âm dự thượng nhân, hắn. Chính là một dự tu có sở học phi phàm có công pháp đỉnh cấp mà đạo. Hữu đang cần. Hắn và các ngươi có cửu oán gì sao? Lâm Hiên cũng không phải ngây. Ngốc để người lợi dụng mượn đao giết người. Điều này. Bạch y thư sinh đang còn do dự thì hồng y thiếu phủ bên. Cạnh liền lên tiếng đảo hữu nói không sai. Chúng ta vốn có huyết. Hải thâm cửu với hắn. Đối phương thẳng thắng khiến Lâm Hiên hơi ngạc nhiên nhưng thanh âm. Vẫn vô cùng âm lạnh vậy các ngươi nói cho lâm mố là có ý gì chẳng Lẽ cho rằng ta ngô ngốc để các ngươi lợi dụng sao Đạo hữu nói dẫn rồi Phu phụ chúng ta nào dám có ý này Sắc mặt Hồng y nữ tử có vẻ chân thành giải thích tuy chúng ta mượn sức của Đạo hữu báo thù nhưng sau khi diệt được lão dù kia Đạo hữu có thể Thu được công pháp dù tu Hơn nữa tên tặc tử này không chuyện ác nào không làm đã cướp được Không ít bảo vật, chỉ cần đảo hữu đáp ứng hỗ trợ, những thứ của hắn. Tất cả đều tặng cho đảo hữu, ngươi nghĩ thế nào? Đúng vậy đảo hữu, chúng ta báo được cửu mà ngươi cũng có vô số chỗ. Tốt, bạch y thư sinh cũng vội mở miệng. Chú thích một hai câu này trích trong bài cổ nguyên thảo tống biệt. Của hương sơn cư sĩ bạch cư dị. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo. Nhất tuế nhất khô vinh. Giá hỏa thiêu bất tận xuân phong suy hữu sinh viễn phương sâm cổ đạo tình thúy tiếp hoang thành hữu tống vương tôn khứ thê thê mãn biệt tình riêng nghĩa tiến khách trên cỏ cánh đồng xưa cỏ mọc um tùm trên cánh đồng mỗi năm một lần khô héo rồi xanh tốt lửa đồng nổi đốt không chết hẳn khi có gió xuân thổi thì mọc lại hương thơm ngào ngạt trên đường cũ Màu cỏ xanh bát ngát tới tường thành hoang, lại đưa tiễn vương tôn hồi phủ, vẻ tươi đẹp thắm đượm lúc chia tay.